chương một trăm hai mươi hai nguyên thủy môn kinh hoàng đông hoang nguyên thủy môn đông đảo đệ tử đang lưu thủ tại sân môn nguyên thủy môn cũng cảm thấy bầu không khí trong môn phái có phần nghiêm túc đầu tiên là hai vị trưởng lão bị thánh tử phạt tọa chấn thâm hải lao ngục ngàn năm được thả ra sau đó tu sĩ có cảnh giới thần đài trở lên cũng bị triệu tập đến mật thất tông chủ thương nghị chuyện quan trọng rồi hai vị trưởng lão tuần tra là tấn trưởng lão và hướng trưởng lão phạm tội thất trách tạm thời bị giam giữ đến nhà ngục dưới đáy biển sâu sau đó thánh tử nghiêm lệnh đóng chặt sơn môn bất luận kẻ nào cũng phải xuất nhập mỗi một mệnh lệnh càng khiến nguyên thủy môn thêm khẩn trương thần hồn nát thần tính quả nhiên chưa được vài ngày một tin tức như x é t đánh giữa trời nắng chuyển đến huyền thiên tông tiến công không đến nửa tháng là sẽ đánh đến sơn môn tin giữ này quả thật là bình địa kinh lôi khiến cho toàn bộ đệ tử nguyên thủy môn chấn động huyền thiên tông tiến công nguyên thủy môn bọn họ không phải đang đi vực ngoại c h ấ n áp dị tộc sao nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm chính là hiện tại nguyên thủy môn vô cùng trống rỗng vì để chiếm đoạt cổ thần cung những tinh nhuệ của nguyên thủy môn gần như là đi hết khuynh xào mà động không chỉ có tam đại cường giả hư thần tề xuất mà còn có gần như tất cả cường g i ả cảnh giới thần cung hiện tại cường giả cảnh giới thần cung còn đang lưu thủ ở sơn môn chỉ có ba vị cường giả thần đài cũng không đến trăm vị làm cách nào có thể địch nổi huyền thiên tông đây trong lúc nhất thời toàn bộ nguyên thủy môn lâm vào một mảnh khủng hoảng lúc này nguyên thủy thánh tử rốt cục cũng ra mặt vô cùng kiên định và cơ chí đầu tiên hắn triệu tập các đệ tử trấn an bọn họ rằng tin tức đã được truyền đến phía trưởng giáo không ít ngày sau sẽ có người hỗ trợ sau đó khởi động năm đại trận bảo hộ môn phái đã phủ bụi điều nhiệm đông đảo môn nhân nguyên thủy môn mỗi người đảm nhiệm nhiệm vụ của mình tổng thủ sơn môn bản thân nguyên thủy thánh tử trong cảm nhận của chúng đệ tử uy vọng cực cao dưới sự điều động của hắn đệ tử nguyên thủy môn và các trường lão dần dần c h ấ n tĩnh hại mỗi người đảm nhiệm nhiệm vụ của mình bày ra trận địa sẵn sàng đón địch đông hoang bên trong đại điện ở nơi nào đó trường giáo nguyên thủy môn nguyên thông tử mặt trầm như nước hắn không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào thế đâm lao phải theo lao cổ thần cung cùng với hai đại thánh khí thật sự đã vượt qua dự đoán của nguyên thủy môn xáo trộn tất cả kế hoạch thánh địa truyền thừa đã mấy chục vạn năm quả nhiên không thể coi thường nội tình thật sự là cực kỳ thâm hậu bây giờ nguyên thủy môn và cổ thần cung đang đại chiến nguyên thủy môn vẫn đang chiếm ưu thế mặc dù đã hy sinh hai vị cường giả thần cung nhưng cổ thần cung cũng hy sinh ba vị cường già thần cung nội tình cổ thần cung vốn so với nguyên thủy môn mỏng manh hơn cho nên càng dễ rơi vào thế hạ phong thế nhưng nguyên thủy môn vốn ưu thế cực lớn nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể đem ưu thế này chuyển thành thế thắng lại nghĩ tới bây giờ sơn môn đang cực kỳ trống rỗng trong lòng nguyên thông tử luôn luôn có chút bất an cho nên chỉ hy vọng huyền thiên tông quả thực là đi vượt ngoại c h ấ n áp dị tộc lúc này một vị lão giả đang bay về phía trụ sở tiền tuyến của nguyên thủy môn chính là phòng trưởng lão đến đây báo tin lúc này khí huyết của hắn đã suy bại một c ỗ đạo văn từ trong thân thể của hắn chóc ra ngoài nhưng hắn tựa như vẫn chưa phát giác vẫn như cũ điên cuồng thiêu đốt khí huyết cùng thọ nguyên toàn lực phi hành sơn môn nguyên thủy môn cách nơi này khoảng trăm triệu dặm nếu như là ngày thường hắn toàn lực phi hành chỉ sợ phải mất nửa tháng phòng trưởng lão tâm sinh tử trí lại tiếp tục thiêu đốt khí huyết cùng thọ nguyên chỉ mới năm ngày đã đến trụ sở tiền tuyến bây giờ tướng mọi phòng trưởng lão đã biến từ nam tử trung niên phong độ nhẹ nhàng thành một lão già gần đất xa trời tuổi thọ gần như đã bị hào hết mà đạo thân ảnh này cũng bị cường giả nguyên thủy môn phát hiện quát lớn người nào mau xuống đây phòng trưởng lão thần sắc mệt mỏi cao giọng nói hoàng triều đại hứa đóng giữ thiện mưu phòng trưởng lão có chuyện quan trọng muốn bẩm báo t r ư ở n g giáo cường giả nguyên thủy môn cũng nhận ra phòng t r ư ở n g lão kinh ngạc nói quả nhiên là phòng t r ư ở n g lão nhìn phòng t r ư ở n g lão không tiếc thiêu đốt khí huyết cùng thọ nguyên của mình trong lòng mọi người đều băn khoăn đến cùng là chuyện gì xảy ra phòng t r ư ở n g lão đang muốn hỏi t r ư ở n g giáo ở đâu bỗng nhiên lại cảm thấy trời đất quay cuồng đột nhiên xuất hiện ở bên trong đại điện bên trong đại điện có một thân ảnh vĩ ngạn đứng chắp tay nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn chính là trưởng giáo nguyên thủy môn nguyên thông tử phòng trưởng lão nhìn thấy trưởng giáo nguyên thông tử thần sắc buồn bã quên mất thi lễ bi phẫn nói trưởng giáo huyền thiên tông tiến công nguyên thủy môn ta ít ngày nữa sẽ đánh tới sơn môn nói xong phòng trưởng lão liền phun tiên huyết ngã xuống đất dường như là mệt đến chết rồi trong lòng nguyên thông tử tràn đầy hoảng hốt tình huống hắn lo lắng nhất đã xuất hiện huyền thiên tông căn bản không đi v ự c ngoại c h ấ n áp dị tộc mà là thừa dịp nguyên thủy môn t r i n h chiến của thần cung sơn môn trống rỗng muốn trực đảo hoàng long c h á c không được cổ thần cung vẫn cứ kéo lấy thế cục kéo nguyên thủy môn vào vũng bùn xem ra đã cùng với huyền thiên tông liên thủ lần này nguyên thủy môn nguy to rồi nguyên thông tử nhìn phòng trường lão trong mắt lộ ra vẻ đau thương quả là một người trung nghĩa của nguyên thủy môn nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian mà đau lòng cho sự hy sinh của phòng trưởng lão việc cấp bách bây giờ chính là lập tức điều động viện binh trở về sơn môn nguyên thủy môn nếu không sơn môn nguyên thủy môn bị huyền thiên tông công hãm ắt sẽ thành bèo trôi không dễ tất nhiên bị diệt